tác phẩm Biên niên sử Narnia tập 5 Trên con tàu hướng tới bình minh, chương 9 Hòn đảo của đội quân vô hình. Bây giờ, những ngọn gió liên tục thổi từ hướng tây bắc đã bắt đầu chuyển sang thổi từ hướng tây. Mỗi buổi sáng khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, mũi tàu cong cong của con tàu hướng tới bình minh lại làm thành một đường thẳng với mặt trời. Một vài người cho rằng mặt trời ở đây trông lớn hơn khi nhìn từ Narnia. nhưng những người khác không đồng ý. Họ lại đi tiếp, đi mãi, sức gió nhẹ nhưng đều đặn, không thấy chim thấy cá, không thấy tàu bè hay đất liền. Đồ ăn thức uống dự trữ cũng cạn dần và một ý nghĩ gặm nhấm trong tâm trí họ là có lẽ họ đang đi trên một đại dương không hề có điểm dừng. Nhưng vào đúng ngày cuối cùng mà họ bắt đầu nghĩ, thật là liều mạng nếu tiếp tục cuộc hành trình về phía đông nơi mặt trời mọc thì hình như ngay ở trước mặt giữa họ và mặt trời đang lên là một mảnh đất thấp nằm ngang với mặt biển trông bồng bềnh như một đám mây. Họ thả neo trong một cái vịnh rộng vào khoảng xế chiều và đi thuyền vào đất liền. Đó là một miền đất khác tất cả những nơi họ đã đi qua, bởi vì khi họ đi ngang qua bãi biển cát vàng, họ thấy nơi đây xa mà yên ắng, quạnh hưu như một vùng đất tự thủa trời đất hình thành đến nay. vẫn chưa có một bóng sinh vật nào. Nhưng kìa, trước mặt họ là những bồn cỏ rất đẹp, cỏ được xén phẳng, xanh mướt và mượt mà, như chỉ có thể tìm thấy trong vườn của một dinh thự ở Anh, có đến 10 người làm vườn đua nhau chăm bón. Cây cối có rất nhiều cây đều được trồng thành hàng đều tăm tắp và tuyệt không có một cành cây gãy hay một chiếc lá rơi trên mặt đất. Thỉnh thoảng có tiếng chim bổ câu hù nhau tỉnh tứ, ngoài ra không có một tiếng động nào khác. đi được một lúc, họ đến một con đường dài cắt thẳng tắp, kéo dài về phía trước, không có cỏ mọc lên và không có cây cối ở hai bên đường. Xa xa ở mãi cuối con đường, mãi bây giờ, họ mới thấy một ngôi nhà dài, màu xám nhạt, có vẻ hết sức hưu quạnh dưới ánh chiều tà. Gần như ngay khi đoàn người đặt chân lên con đường thẳng tắp, một cục đá nhỏ lọt vào trong giày của Lucy khi bạn ở một miền đất lạ, sẽ là khôn ngoan hơn nếu đề nghị người khác chờ mình trong khi lấy cục đá ra, nhưng Lucy lại không làm thế, nó chỉ lặng lẽ tụt phía sau, ngồi xổm xuống để tháo giày, dây giày thắt nút nên hơi khó cởi. Trước khi nó cởi được nút dây giày ra thì những người kia đã đi trước một đoạn khá xa. Vào lúc nó lấy viên đá ra rồi lại mang giày vào thì nó đã không nghe thấy tiếng họ nữa. Nhưng gần như đúng lúc ấy, nó nghe thấy một tiếng động khác, không phải vọng đến từ hướng có ngôi nhà. Cái nó nghe thấy là một tiếng động ầm ầm, nghe như có hàng chục lực điền đang lấy hết sức giọng mạnh cái vồ xuống đất. Tiếng động càng lúc càng vang đến gần hơn. Nó đứng quay lưng về phía một cái cây và bởi vì đây không phải là loại cây nó có thích trèo lên. Nó chẳng có thể làm được gì ngoài việc ngồi chết chân và nép sau thân cây, hy vọng không có ai trông thấy. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bây giờ thì cái vật ấy đến rất gần, vì nó cảm thấy mặt đất rung lên. Nhưng nó không nhìn thấy gì cả. Nó nghĩ, cái vật hoặc những cái vật ấy chắc là ở phía sau lưng nó. Nhưng rồi, tiếng động lại vang lên từ con đường mặt. Sở dĩ nó dám chắc như vậy không chỉ vì hướng đó có tiếng động mà còn bởi nó nhìn thấy cát bắn tung lên, như thể mặt đất bị đánh những cú rất mạnh. Tất cả những tiếng động ầm ầm kéo dài ấy đến gần hơn, chỉ còn cách nó vào khoảng hơn 6 thước rồi thình lình im bặt. Một giọng nói cất lên, Lucy dùng mình nghe gai ốc nổi lên dọc hai cánh tay. Nó chẳng hề nhìn thấy ai cả, vẫn chống trả như từ lúc đầu, lúc họ vừa đặt chân đến đây. Và rồi, một giọng nói cất lên, Cảm ơn các bạn, cơ hội của chúng ta đã đến rồi đó Tiếp đó, cả một giàn đồng ca những tiếng nói khác cất lên Nghe đại ca đi, thởi cơ đã chín mùi Đại ca nói thế, đúng quá, đúng quá, đúng quá Đại ca chưa bao giờ nói một điều gì đúng hơn Điều ta nói, giọng nói lĩnh sướng tiếp tục Là hãy xuống bãi biển giữa chúng ta và con thuyền Rồi để cho mỗi đứa con trai của mẹ tìm vũ khí cho nó bắt lấy chúng khi chúng đi ra biển. Xin tuân phục. Tất cả những giọng nói khác cùng ồ lên. Đại ca chưa bao giờ đưa ra một kế hoạch tốt hơn. Cứ thế đi, thưa đại ca. Không thể có một kế hoạch nào tốt hơn đâu. Vui lên đi, hỏi anh em, hãy phấn khởi lên. Lại cái giọng nói đầu tiên. Đi, ta đi. Lại đúng nữa, đại ca lại đúng nữa rồi. Đoàn đồng ca reo lên, không thể có một cái lệnh nào hay hơn được. Đúng là điều chúng tôi đang định bảo nhau. Đi, ta đi thôi. Thình thịch, thình thịch. Tiếng động cũ lại bắt đầu ngay lập tức, thoạt tiên rất to rồi nhỏ dần và tắt lịm theo hướng đi ra biển. Lucy biết rằng không có thời gian cho nó ngồi nghĩ vơ nghĩ vẫn xem những sinh vật vô hình kia là cái gì. Ngay khi những tiếng động tắt hẳn, nó đứng dậy cuống cuồng chạy hụt cả hơi theo tốp người đi trước. bất cứ giá nào nó cũng phải biết chuyện gì đang xảy ra. Trong khi những điều này diễn ra thì những người kia đã đến ngôi nhà. Đó là một tòa nhà thấp, chỉ cao 2 tầng, được làm từ một loại đá quý rất đẹp. Nhà có chỗ nhiều cửa sổ và một phần được phủ dây thường xuân, không gian tuyệt đối yên tĩnh và Austen nói, "Tôi nghĩ đây là ngôi nhà hoang, nhưng cách biển lặng lẽ chỉ cho nó thấy một làn khói cuộn lên trời xanh từ ống khói. Họ thấy một cái cổng lớn để ngỏ, bèn đi qua và bước vào một cái sân chơi rải sỏi. Chỉ đến đây, họ mới cảm thấy một giọng nói mách bảo rằng có một cái gì thật lạ lùng ở nơi này. Ở giữa sân có một cái bơm và dưới cái bơm là cái xô. Chẳng có gì là bất thường trong chuyện này, nhưng tay quay của cái bơm chạy lên chạy xuống. Mặc dù không hề có ai quay tay bơm cả. Có một cái gì như là phép thuật ở nơi này, Caspian nói. Máy móc, Austin hào hứng kêu lên. Tôi thực sự tin rằng cuối cùng chúng ta đã đến một xứ sở văn minh. Đúng lúc đó, Lucy, cả người nóng rực, thở không ra hơi lao vào sân theo các bạn, với một giọng như hụt hơi, nó cố làm cho mọi người hiểu rõ những gì nó đã nghe. Khi họ đã hiểu được phần nào, thì cả những người lạc quan nhất cũng không tìm thấy lý do để cười lên được. Kẻ thù vô hình, Caspian lẩm bẩm, cắt chúng ta ra khỏi tàu. Nghe ở đây có cái gì khó chịu. Em có ý kiến gì về loại sinh vật vô hình ấy không? Edmund hỏi. Sao em biết được một khi em không nhìn thấy chúng? Có giống như người với tiếng những bước chân không? Em không nghe thấy bất cứ tiếng động nào như tiếng bước chân cả. chỉ có những giọng nói và những âm thanh thình thịch như tiếng vỗ đập đất. Có vẻ như chúng ta có khả năng tìm ra, Caspian nói, nhưng hãy ra khỏi cái cổng này. Có thể có một loại người nào đó đứng đây nghe lén những điều chúng ta nói. Họ đi ra ngoài, quay lại con đường có hai hàng cây. Bây giờ thì cây cối cũng có vẻ khả nghi. Thật chẳng khôn ngoan, Austen nói, khi trốn những người mà chúng ta không thấy mặt có thể tất cả bọn họ đang vây quanh chúng ta. "Này ông Drian," Caspian nói, "chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta bỏ con thuyền lại bến, đi đến một chỗ khác ngoài vịnh, ra hiệu cho tàu bơi vào đón chúng ta?" "Mực nước không đủ sâu để tàu vào, thưa bệ hạ." "Chúng ta có thể bơi," Lucy gợi ý. "Các vị vua chúa hãy nghe lời tôi." Repichip nói, thật là ngớ ngẩn khi nghĩ đến chuyện trốn tránh những kẻ thù vô hình bằng bất cứ cái trò lén lút hoặc lần tránh nào. Nếu những sinh vật này muốn đưa chúng ta vào một trận chiến thì chắc chắn là chúng sẽ thành công. Và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng muốn được giáp mặt với chúng hơn là bị tóm bằng đuôi. Tôi cũng nghĩ lần này Repichip nói đúng, Edmund nói. Chắc chắn là nếu Rin và những người còn lại thấy chúng ta đánh nhau, họ sẽ phải làm một cái gì đó. Lucy nêu ý kiến. Nhưng họ sẽ không nghĩ là chúng ta đánh nhau nếu họ không nhìn thấy đối phương. Austen nói với giọng khổ sở, họ chỉ nghĩ là chúng ta múa gươm trong không khí cho vui thôi. Có một khoảng im lặng hết sức căng thẳng, gò bó. Thôi được, cuối cùng Caspian nói, cũng phải làm tới thôi. Chúng ta hãy đối mặt với chúng. Của tay xung quanh người, cùng tên dương lên. Lucy rút gươm ra đi. Tất cả mọi người hãy sẵn sàng. mà cũng có thể chúng sẽ thương lượng. Thật là một cảm giác lạ lùng khi thấy những thảm cỏ, những cây cổ thụ trông hiền hòa là thế mà chứa đựng bao nhiêu hiểm họa. Các đoàn người quay lại bãi biển, họ thấy con thuyền vẫn nằm nguyên chỗ cũ, trên bãi cát phẳng lặng, tuyệt nhiên không có một bóng người. Không phải là không có ai trong bọn nghĩ là Lucy chỉ tưởng tượng ra những điều nó vừa mới nói, nhưng trước khi họ đi đến bãi cát Một giọng nói đã cất lên vang vọng trong không trung. Không đi xa hơn nữa, khách lạ không đi xa hơn nữa. Chúng tôi muốn đàm phán trước. Ở đây chúng tôi có 50 người và còn nữa, vũ khí là những nắm đấm. Nghe ngài đi, nghe ngài đi. Đoàn đồng ca cất lên. Đó là thủ lĩnh của chúng tôi. Các ngươi có thể tin lời ngài nói, ngài đã nói với các ngươi sự thật, đúng thế. Tôi không thấy 50 binh đâu cả. Repitch nói. Đúng thế, đúng thế." Giọng của thủ lĩnh vang lên. "Bọn ngươi không thấy chúng ta đâu? Tại sao ư? Bởi vì chúng ta vô hình." "Cứ thế đi, đại ca, cứ thế đi." Các giọng khác hòa theo. "Đại ca nói cứ như sách vậy." Họ không thể có câu trả lời nào tốt hơn được. "Trật tự, Rip." Caspian nói rồi quay ra nói to hơn. "Các ông, những người vô hình, các ông muốn gì ở chúng tôi?" Chúng tôi đã làm gì mà bị các ông coi như kẻ thù? Chúng tôi muốn cái mà cô bé kia có thể làm cho chúng tôi." Thủ lĩnh nói, các giọng khác giải thích, đó cũng chính là điều mà họ muốn nói. "Cô bé à?" Rebicip nói, "Quý cô đây là nữ hoàng đó." "Ta không biết gì về các nữ hoàng." Giọng thủ lĩnh tiếp tục. "Chúng tôi không biết hơn, không biết hơn." Các giọng nói khác phụ họa, "Nhưng chúng tôi muốn cái điều mà cô bé kia làm cho chúng tôi." "Là gì vậy?" Lucy hỏi. Và điều đó là điều tổn hại đến sự an toàn hay danh dự của nữ hoàng." Repichip giõng giọng nói thêm, "Các người sẽ biết có bao nhiêu kẻ bị chết trước khi chúng tôi ngã xuống đấy." "Phải," giọng thủ lĩnh tiếp tục, "Đây là cả một câu chuyện dài, hay chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau?" Đề nghị này được các giọng nói khác tán thưởng một cách nhiệt thành, nhưng những người Naronia vẫn đứng. "Phải, chuyện là thế này," vẫn giọng thủ lĩnh. Hòn đảo này thuộc về một đại phù thủy từ thời nào thì không ai nhớ được, và tất cả chúng tôi là theo cách nói thông thường, tôi có thể nói chúng tôi đã là đệ tớ của ông. Phải, để rút ngắn câu chuyện, vị pháp sư mà tôi đang nói đến ấy đã bảo chúng tôi làm một việc mà chúng tôi không thích, có thế thôi. Tại sao vậy? Chỉ vì chúng tôi không thích, có thế thôi. Thế là vị pháp sư ấy nổi trận lôi đình, Ở đây tôi cần lưu ý quý vị là ông ta là chủ nhân hòn đảo này và đảo chủ hiếm khi nổi giận. Ông là người thẳng thắn, trực tính kinh khủng, quý vị biết đấy. Nhưng để coi, tôi kể đến đâu rồi nhỉ? Ồ, phải, thế là vị pháp sư ấy đi lên lầu. Quý vị phải biết là ông ta giữ tất cả những dụng cụ làm phép ở đấy, còn bọn chúng tôi sống ở bên dưới. Tôi nói, ông đi lên cầu thang và yểm bùa chúng tôi. Biếng chúng tôi thành những kẻ xấu xí. Nếu các người nhìn thấy diện mạo chúng tôi lúc này thì các người phải cảm ơn trời cao vì đã không phải chịu cảnh này. Các người cũng không thể tin được trước khi trở nên xấu ma chê quỷ hờn, bọn chúng tôi đã đẹp như thế nào đâu. Phải, chúng tôi đã trở nên xấu xí đến nỗi chỉ nhìn nhau thôi đã trở thành một cực hình không thể chịu đựng nổi. Sau đó chúng tôi đã làm gì? Để tôi nói cho các quý vị rõ. Chúng tôi đợi cho đến khi theo tính toán thì đạo chủ kiêm pháp sư đã ngủ say. Thế là buổi chiều hôm ấy, cả bọn chúng tôi rón rén đi lên lầu, tìm cuốn sách pháp thuật dày trình trịch như làm bằng đồng, để xem coi chúng tôi có thể làm được gì để giải lá bùa xấu xí. Cả bọn dùng từ đầu đến chân mồ hôi túa ra như tắm. "Thôi, tôi cũng chẳng giấu làm gì, tôi đoán chắc với quý vị là chúng tôi chẳng tìm thấy cách giải lá bùa xấu xí." Thời gian trôi qua và sợ rằng đảo chủ có thể thức dậy vào bất cứ lúc nào, tất cả chúng tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi cũng chẳng lừa dối quý vị làm gì. Và để rút ngắn câu chuyện thì tôi xin nói vắn tắt, dù điều này đúng hay không đúng thì chúng tôi cũng đã thấy một phép màu làm cho chúng tôi trở nên trong suốt. Chúng tôi nghĩ, thà trở nên vô hình còn hơn biến thành một lũ dị hình dị tướng. Tại sao là bởi vì chúng tôi thích như thế hơn. Thế là đứa con gái nhỏ của tôi cũng chạc tuổi cô bé này, một cô bé xinh xắn trước khi trở nên méo mó như bây giờ. Nhưng ít nhất việc này cũng sớm được sửa chữa. Phải, con gái tôi nói là bùa này chỉ được hóa giải bởi một cô bé hoặc chính vị pháp sư. Không biết các vị có hiểu tôi muốn nói gì không? Chỉ có một cô bé mới giúp chúng tôi được. Tại sao vậy? Bởi vì chẳng có chuyện gì xảy ra cả Thế là clip share của tôi đọc pháp thuật Tôi cần phải nói để quý vị biết là con bé đọc hay lắm Phải, tất cả chúng tôi trở nên vô hình như quý vị có thể tưởng tượng được Tôi có thể cam đoan rằng quả là một sự nhẹ nhõm Khi không phải thấy người thân của mình trở nên xấu xí, quái dị Đầu tiên thì là thế Nhưng lâu rồi, chúng tôi vắt chán đến tận cổ với việc trở nên vô hình vô ảnh như thế này. Còn một việc nữa, chúng tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện vị pháp sư cũng trở nên vô hình. Nhưng kể từ đấy, chúng tôi không bao giờ nhìn thấy ông ta nữa. Vì thế, chúng tôi không rõ là ông đã chết, hay đã đi khỏi, hay chỉ ngồi ở trên lầu cũng trong suốt như chúng tôi. Và có lẽ cũng đang luẩn quẩn đâu đây. tin tôi đi, trong chuyện này có nghe ngóng cũng chẳng được tích sự gì, bởi ông ta bao giờ cũng đi chân trần, không gây nên một tiếng động nào lớn hơn một con mèo đâu. Và tôi xin nói với quý vị rằng, điều này lớn hơn điều mà thần kinh quý vị có thể chịu đựng được. Đấy là câu chuyện của vị thủ lĩnh, nhưng ngắn hơn nhiều bởi vì tôi đã lược bỏ giọng phụ họa của dàn đồng ca. Thực ra, ông ta không bao giờ nói quá 6-7 từ. mà không bị cắt ngang bởi sự đồng tình và tán thưởng của đàn em đông đảo và điều này khiến mọi người suýt nữa mất hết cả kiên nhẫn. Khi câu chuyện kết thúc, tất cả im lặng một lúc lâu. Nhưng cuối cùng Lucy lên tiếng, "Nhưng tất cả những điều này có liên quan gì đến chúng tôi? Tôi chẳng hiểu gì cả." "Ôi trời, tha lỗi cho tôi nếu tôi đã đi ra ngoài lẻ mà không đi ngay vào điểm chính." Giọng Thù Linh. "Chính thế, chính thế." Các giọng khác hò lên với một sự hưng phấn quá độ. Không ai có thể khái quát mọi chuyện rõ ràng hơn, khôn ngoan hơn. Tiếp tục đi, Đại ca, tiếp tục đi. Vậy, tôi có cần kể lại tất cả những câu chuyện này một lần nữa hay không? Giọng Thu Lĩnh đề nghị. Ồ không, không, chắc chắn là không cần. Cả Caspian và Edmund cùng lên tiếng. Được vậy, tôi đi thẳng vào đè nhé. Chúng tôi đã đợi thật lâu. Đến bây giờ mới gặp được một cô bé dễ thương đến từ một vùng đất khác. Đó là cô đấy, thư tiểu thư. Cô có thể đi lên lầu lấy cuốn sách phép thuật, tìm được cách hóa giải lá bùa đã khiến chúng tôi trở nên vô hình, chỉ thế thôi. Tất cả chúng tôi đã long trọng thề là sẽ không để cho những người khách lạ đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này. Chúng tôi quyết không để cho họ còn sống sót mà rời khỏi đây nếu họ không làm cái điều tối cần thiết đối với chúng tôi. Đó là lý do tại sao, thưa các quý khách, nếu cô bé này không hóa giải được lá bùa thì đối với chúng tôi phải cắt cổ các ngài là một điều chúng tôi chẳng muốn đâu. Đây chỉ thuần túy là công việc, như quý vị có thể thấy, hoàn toàn không phải là một sự thù địch. Tôi không thấy vũ khí của các người." Reby Chip hỏi. "Phải chăng nó cũng vô hình?" Chuột vừa nói xong thì tất cả đã nghe thấy tiếng vèo vèo trong không khí, rồi một lưỡi móc cắm phập vào một thân cây sau lưng họ. lưỡi vẫn còn rung lên bần bật. Đó là một lưỡi mác." Thế đấy." Giọng thủ lĩnh vang lên. "Đúng thế, đúng thế, đại ca không thể nói đúng hơn nữa." Đoàn đồng ca lại họa theo. "Nó được phóng từ tay tôi." Giọng thủ lĩnh tiếp tục. "Rời khỏi chúng tôi, nó lập tức trở nên hữu hình." "Nhưng tại sao ông lại muốn tôi làm việc này?" Lucy hỏi. "Tại sao không phải là một người trong các ông? Các ông không có một cô bé nào ư?" Chúng tôi không dám, không dám." Tất cả đồng thanh. "Chúng tôi sẽ không bao giờ đi lên thang lầu nữa." Nói một cách khác, Caspian nói, "Các ông đòi hỏi cô bé này phải đối mặt với những nguy hiểm mà các ông không dám để cho em gái hoặc con gái mình làm." "Đúng vậy, đúng vậy." Các giọng nói reo lên hồ hởi. "Quý khách là người có học, hẳn rồi ai cũng có thể thấy rõ điều đó." Tất cả những chuyện vô nhân đạo này, Edmund bắt đầu Nhưng Lucy lại xen vào. Tôi phải đi lên lầu vào ban đêm hay ban ngày? Ban ngày, ban ngày, chắc chắn rồi." Giọng Vũ Linh reo lên, "Không phải ban đêm, không ai đòi hỏi cô làm điều này lên lầu vào ban đêm." Xì. Sì. "Được rồi, tôi sẽ làm việc này." Lucy nói. "Không!" Cô bé quay sang những người khác, "Đừng cố cản tôi. Mọi người không thấy là chỉ vô ích hay sao? Ở đây họ có hàng mấy chục người." Chúng ta không thể đánh nhau với họ. Mặt khác, đây còn là một cơ hội. Nhưng còn pháp sư? Caspian hỏi. Tôi biết, Lucy nói. Rất có thể ông ta không quá xấu như họ làm ra như thế. Bạn không có ý nghĩ rằng đây không phải là những người dũng cảm sao? Chắc chắn họ cũng không lấy gì làm thông minh cho lắm, Austen nói. Nghe đây, Lu, hét mình lên tiếng. Chắc chắn bọn anh sẽ không để cho em làm một việc gì như thế. Cứ hỏi Rip đi, anh chắc ông ấy sẽ nói như thế. Nhưng việc này sẽ cứu sống em cũng như tất cả mọi người. Em không muốn mình bị cắt ra thành từng mảnh bằng những thanh kiếm vô hình này cùng với những người khác. Về điểm này, nữ hoàng nói đúng. Repichip nói Nếu chúng ta có bất cứ sự đảm bảo nào để cứu Lucy ra khỏi trận đánh này thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ hết sức đơn giản. Nhưng theo chỗ tôi hiểu thì không. Việc họ đòi hỏi không xâm phạm đến danh dự của nữ hoàng mà là một hành động anh hùng, cao quý. Nếu nữ hoàng đã quyết liệu một phen với tay pháp sư, tôi không thấy có lý do gì để phản đối. Ai cũng biết Rebitch bình sinh không sợ bất cứ một thứ gì trên đời và bác nói ra điều này mà không cảm thấy băn khoăn. nhưng bọn con trai, tất cả những người thường xuyên có những điều phải ngại thì đỏ bừng mặt lên, rõ ràng đây là một lý lẽ mà họ buộc phải nhượng bộ. Tiếng reo hò vang dậy của những người vô hình nổ ra như pháo khi những người khách lạ thông báo kế hoạch của họ và giọng thủ lĩnh cất lên mời những người Narnia đến ăn bữa tối và nghỉ đêm ở chỗ họ. Austen không muốn nhận lời, nhưng Lucy nói, chị chắc Họ không có mưu đồ gì đâu. Họ không phải loại người đó. Và những người khác cũng đồng ý. Thế là, cùng với những tiếng rầm rập vang động, những tiếng động này còn lớn hơn khi họ đến cái sân lát đá. Tất cả quay lại ngôi nhà